Sao là để tướng quân thấy nỗi lòng oán vọng của chương hàm đối với triệu cao Hạng Vũ cười lớn rồi nói Như thế ta lại càng dễ diệt nước tầng chứ sao Trần Hy nói Đúng như vậy nếu tướng quân biết lợi dụng tánh của chương hàm thì mới dễ Bằng để cho chương hàm cầm quân bảo vệ nhà tầng Tôi e khó mà diệt được nhà tầng được Hạng Vũ hỏi Nhà người muốn ta nợ dụng lòng án thù của trương hàm như thế nào? Trầm thì nói, trương hàm đang bị cô lập Nhưng trong tay còn hơn 10 vạn quân Và có nhiều kiện tướng Nếu cho trương hàm đầu sở, chung sức, giết tầng để báo thù Đó là nợ dụng được trương hàm đó Hàng vụ vỗ án lên hép trương hàm đã giết chúng ta Thù ấy chưa trả, ta quyết bắt trương hàm sẽ thịt ăn gan, lẽ nào lại cho nó quy hàng Trần Hy không đáp chỉ mỉm miệng, miệng cười rồi nói. Hàn Vũ mới hét lớn, "Ngươi cười cái gì? Muốn đàm sát đến đây thử lưỡi kiếm của ta hay sao?" Trần Hy nói, "Tôi cười Tướng quân chỉ chăm chăm lo việc nhỏ mà bỏ mất đi việc lớn, đáng là tướng ra trận, ai vì chúa nấy, sao Tướng quân lại nghĩ đến tình riêng mà cố chấp như vậy? Kẻ trận phù vì nữ quên nhà." Vì lợi chung bỏ thù riêng Mới gọi là người đại lượng Phạm Tăng ghé vào tai hạng vũ rồi bàn Hiện nay quy thế của tướng quân rất mạnh Thế mà chưa vào được cửa quan Là vì có chương hàm nó ngăn giữ Chương hàm đầu sở Tức là trời muốn giúp tướng quân diệt tần Tướng quân cứ nên bỏ thù riêng lập ơn mới Chương hàm nó mang ơn tướng quân tất nó sẽ tận tâm Tận sức Đó là thủ đoạn của kẻ anh hùng hào kiệt Hàng Vũ nghe nói mới tỉnh ngộ rồi khen Nếu không có quân sư Tôi đã làm một việc đáng tiếc liền nói với Trần Hiền Tôi vì nặng tình gia đình Mà quên đi nghĩa lớn Thù thúc phụ chỉ là thù riêng Còn việc nước mới là việc chung của thiên hạ Không lẽ vì thù riêng mà bỏ việc công Việc ấy chương hàm thật lòng đầu sở ta sẽ bỏ hết thù xưa, cùng nhau cộng sự, mai sau phú quý cùng nhau hưởng." Trầm Hy từ giá Hạng Vũ trở về, thuật lại với Chư Hàn, Chư Hàn mới nói: "Cứ như lời Túc Hạ, thì đầu sở là phải, nhưng ta e Phạm Tam nói nhiều quỷ kế, nó gạt ta đến đó để ám hại ta chăng? Vậy lúc Túc Hạ chịu khó đi một lần nữa để xem hư thực như thế nào." Trầm Hy vấn lại: Kể ngựa sang dinh sợ ý kiến hạng vũ rồi nói, Trường tướng quân tôi bản ý thì muốn đầu hàng, Nhưng lại e tướng quân, lại nhớ đến thù cũ, Nên chưa có dám để xếp giáp. Hạng vũ cười rồi nói, nhớ ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, trưởng phù đã nói một lời, ngàn vàng khôn chuột, Nói xong cầm mũi tên bẻ ra làm đôi, Giao cho Trần Hy một nửa đem về đưa cho chân hàm, Chân hàm tặc lưỡi mà khen, Rồi lại nói Hàng Vũ thật là một kẻ anh hùng nghĩa khí Đáng cho ta theo mà phò Tức thì thần Trướng Hội chư tướng chém đầu triệu thường Rồi họp 20 vạn quân Kéo thẳng đến chương nam Cách trại sở 30 dặm Hàng Vũ truyền quân Trong trại đội ngũ chính tề Gươm tuốt khỏi vỏ đứng hai hàng Để thu nhận hàng tướng Chương hàm đi đến trại nước sở xuống ngựa thẳng vào viên môn sập lại trước trướng. Chương Hàm tôi bị Triệu Cao dằn bán, vua nhị thế không tiếp quân lương, sức đã cùng lực đã tàn, may nhờ Tấn quân rộng lượng mở đường cho chúng tôi được nương tựa. Ơn ấy dọn chết chẳng dám quên, tôi xin đem thân trâu ngựa mà đền đáp. Hàn Vũ bước xuống, cầm tay Chương Hàm an ủi. Này Tấn quân đã đến đây, cùng tôi lo chung việc thiên hạ. Vậy xin hết lòng hết dạ Mai sau diệt được nước tầng công lao cũng chẳng nhỏ Chương hàm lạy tạ Rồi đem binh tướng mình nhập vào binh của sở Tình ấy đồn đến hàm dương Triệu cao vào tâu với vua nhị thế Chương hàm thật có ý làm vãn Này đã đem binh đi đầu sở rồi Vua nhị thế giận dữ Hạ lệnh bắt cả tôn thuộc của chương hàm Và các tướng đem chém hết Chương Hàn hay được tên Khóc Sức Mướt, oán vọng triệu cao thấu trời, liền bàn với Hạng Vũ. Nhưng lúc nhà Tần không còn tướng giữ cửa quan, tướng quân nên dẫn quân qua sông Chương, đến thẳng đất Tân An và Miên Chỉ, chỉ cần một trận là giết được nhà Tần. Hạng Vũ mời Phạm Tăng vào bàn bạc, Phạm Tăng nói: "Bần ta ở ngoài đã lâu ngày, lưng thần không được sung đủ, còn Hoài Vương hiện nay ở Bành Thành thiếu người bảo giá." vả lại tầm đất rộng dân đông, nếu rũ rơ bề nào đầu đuôi, khó mà đầu đuôi gián đoạn, chi bằng trở về Bành Thành, củng cố triều chính cho quân sĩ dưỡng sức, rồi lập thành hai đạo quân, chia nhau tiến vào đất Tần một lượt, như vậy mới vẹn toàn. Hạng Vũ đồng ý, truyền lệnh rút quân về Bành Thành, vào yết kiến Hoài Vương, lại dẫn các hàng tướng nước Tần vào bệ kiến. Hoài vương mừng rỡ, truyền mở tiệc khao thưởng ba quân, phong hạng vũ làm lỗ công phong lưu. Phong lưu ban làm bái công, cho về hưu dưỡng quân sĩ, đặng đợi ngài xuất chinh. Bái công từ đó tuyển tướng luyện quân, chiêu mộ kế hào sĩ bốn vương. Chỉ mới hai tháng mà các mưu thần mãnh tướng rất là đông, như tiêu hà, phàng khoái Tào tham, chu bột, vương lãng hạ hầu anh, sài vũ ngãn hấp lừa quán đinh phục chu xương phó khoan tiết âu trần bái trương thương nhâm ngao tướng hơn năm viên quần hơn năm vạn còn lỗ công thì dưới trướng có phạm tăng anh bố quý bố chung ly muội hàng sở vũ anh đinh báo trương nhĩ trần dư cung ngao tan đồ long thư vân vân tướng hơn một viên quần hơn năm vạn Bái công chú trọng về nhân nghĩa, không thích sát phạt, dùm đức thu phục nhân tâm Còn lỗ công uy thế càng mạnh thì tính khí lại càng nóng nảy Các tướng sợ uy hơn là sợ đức Cả đến vua Hoài Vương cũng có ý sợ sệt Hoài Vương thường nói với các quần thần Bái công là người nhân hậu, sau này có thể đem lại hạnh phúc thái bình cho trăm họ được Một hôm có người từ Hàm Dương lại kể sự tàn bạo của vua nhị thế và sự chuyên quyền của triệu cao mỗi ngày một quá quát, trăm họ sống không yên, lỗ công hay tình vào tâu với vua hoài vương. thằng luyện tập bên mã đã lâu, nàng chính là lúc cần xuất quân để trừ kẻ vô đạo, cứu lấy muôn dân, xin bệ hạ chỉ phán. vua phán, trẫm đang muốn sai hai người chia đường đánh tầng, khanh tâu như vậy rất là hợp ý. Liên truyền bái công và lỗ công đến gần rồi phán Trăm họ rên xiết dưới ách bạo chú của nhà tầng đã lâu Cũ dân sớm được ngày nào thì hay ngày ấy nay đánh cần phải chia ra làm hai nẻo Vì tầng đất rộng dân đông Đánh một mặt khó lấy hết được Tuy nhiên trẩm chưa biết sai ai đi đường nào Vậy hai khanh cứ tạm lui ra Để trẩm bàn với quần thần đã Quần thần đều nói Đánh tầng thì có hai con đường Một con đường phía đông và một con đường phía tây Hai con đường ấy nó xa bằng nhau Tuy nhiên muốn cho được công bình Xin bệ hạ viết một lá thăm Hãy ai bắt trúng đường nào thì đi đánh đường ấy Hoài vương chuẩn tấu liền viết tên hai con đường đông tây, Rồi bỏ vào trong cái hũ Lỗ công bắt trúng đông lộ Còn bái công bắt trúng tây lộ Hai bên bái tạ vua trở về Chính đốn binh mã để xuất chinh Ba quân hâm hở Cờ xí rợp trời binh nào tướng ấy rất là quy nghi ngài khởi hành Vua Hoài Vương cầm tay lỗ công bái công Rồi nói Các khanh lập ta lên làm vua Là để hợp với nguyện vọng nhân dân Xong ta xét mình tài hèn đức bạc Không đủ đem hạnh phúc cho thiên hạ Hai khanh vào đất tầng lần này Người nào vào trước được hàm dương, ta sẽ phong cho làm vua tầng Người nào vào sau thì phải chịu làm tôi Hai khanh nên ghi nhớ lời ước của trẫm Sau này thiên hạ được thái bình, cả khanh để cho trẫm một nơi nhàn cư Như thế trẫm đào hoãn nguyện Lỗ công và bái công đồng thanh tâu rằng Chúng tôi xin hết lòng vì nước, mở rộng cơ đồ, đem thiên đô về Tràng An Gây lại được cơ nghiệp hùng vĩ Của nhà châu trước kia Mới là tội nguyện Nói xong hai người lại tạ Kéo binh mã thẳng đến đỉnh đào Hợp hai làm một đặt tiệc ăn mừng kết làm anh em Bái công làm anh Lỗ công làm em Tình ý rất thân mật Đoạn hai người chia tay ai đi đường nấy Bái công theo tay lộ Đem quân đến ấp bắc sương Lúc ấy vào tiết mùa xuân Trời không nắng lắm thỉnh thoảng có mưa phùn ban đêm gió ngàn thổi lạnh thành Bắc Sương cửa đóng kín cờ xí cắm la liệt trong thành lơ thơ với bóng quân canh phàn khoái sinh đánh thành bãi cờn nói chỗ này là ấp nhỏ thành quát sơ sài vả lại dân chúng đã khổ cực nhiều dưới ách bạo chúa nay ta còn sát phạt sau đành lời nói đầy nhân đạo ấy đã đồn vang khắp nơi Các bậc bô lão trong thành hay được Bàn tán với nhau Những kẻ sống dưới ách tàn bạo Mong một lần nhân nghĩa Chẳng khác nào kẻ đang khát Mà trong được nước uống Bái công người nhân đức như thế Chúng ta lẽ nào không tùng phục Thế là bèn rủ nhau Đến nói với quan áp lệnh. Dần chúng tôi khổ với chế độ nhà tầng Như chìm trong nước lửa Nay gặp đại quân của bái công đến đây như trời hạn gặp mưa, sình hoàng lớn mở thành đầu hàng để dân chúng nếm mùi ân đức. Hoàng áp lệnh theo lời mở cửa thành nghênh tiếp, bãi công kéo quân vào thành, hạ lệnh cấm quân sĩ không được lấy của của dân một vật gì. Trăm họ đều đem lòng ái mộ, tiếng thơm đồn đi khắp mọi nơi. Quân bãi công đi đánh đâu, dân chúng đều mở cửa ra tiếp. Một hôm đến đất Cao Dương, Quan áp lệnh là vương đất ra khỏi thành ba dặm để đón rước. Bãi còng thấy vương đất nói năng hoạt bát, khí tượng hơn người, liền dắt tay vào thành mời ngồi rồi nói: Hiền hậu đã vui lòng quy thuận, vậy xin cùng với bang này đi đánh tầng để trừ bảo chúa. Vương đất chắp tay thừa: Tôi tài hèn giấu nát, không giúp tướng quân được bao nhiêu. Vả lại mấy năm tránh sách nhà tầng quá tàn bạo, tôi cai trị nơi đây cũng dùng nhân nghĩa giải cho dân vì vậy dân chúng mới mến tôi lắm không nỡ rời nơi huyện này có một hiền sĩ họ lịch tên, tên là tự cơ nhà nghèo tính phóng đảng tuy bề ngoài có vẻ ngông cuồng nhưng bên trong thì chứa đàng muột lợn nhân lúc thiên hạ loạn lạc nhà tầng đốt sách chôn học trò liền mới mượn chén giả sai ông ta thường nói với tôi tôi sai suốt ngày Nhưng nếu gặp Minh quân là tôi sẽ tấn lại ngay Xin tướng quân cho mời người ấy làm chức biệt giá Để sống tối bàn bạc thì ít lợi hơn tôi nhiều Bái còng mừng rỡ nhờ Vương Đức đi mời lịch sinh Tới nơi lịch sinh còn đang say nằm chưa có dậy Gia đồng đánh thức lịch sinh khoác áo ra chào và nói Hôm nay quý chức hạ cố đến tại xá hẳn có điều chi dạy bảo Vương Đức nói, thường ngài tiên sinh ước được gặp minh chủ nay tôi đem bái công, người khoan nhân đại độ, đảng bậc đế vương Tôi đã tiến dẫn tiên sinh để làm chức biệt giá Xin tiên sinh hãy bằng lòng cho Lịch sinh nói, ta đã nghe đức độ của bái công Xong chưa có giáp mặt, chẳng biết lời đồn đại ấy hư thiệt như thế nào Nếu quả gặp được minh chủ, thì từ nay tôi sẽ hết sai Dứt lời thì cười ha hả Sửa soạn khăn áo đi theo vương đất Để vào thành yết kiến bái công Hồi bảy Giận bạo chúa Chương hàm đầu sở Chuộn trương lương Lịch sinh lập mưu Chương hàm thấy các tướng giận dữ Muốn chém xứng liền cản lại nói Không nên vì đứa phản thần mà chém xứng E mang tội kháng mệnh triều đình Chi bằng cứ giữ triệu thường lại phiền tấu về triều Xem vua xử như thế nào đã Các tướng theo lời Bắt triệu thường giam lại Trong lúc chương hàm đang thảo sớ Bọn Trần Huy kéo đến nói tôi nghe tên triệu cao Đã in sâu vào đầu óc vua nhị thế Dẫu chúng ta có minh quan đến đâu Cũng chẳng ai xét đến Cái quạ diệt tộc không tránh khỏi Ấy vậy cứ chém xứ đi Cho hả lòng Rồi sẽ liệu sao Chương hàm còn lưỡng lự Cách hai ngày sau có thư Trần Dư Từ nước triệu gửi đến Trong thư nói Xưa ngô khởi làm tướng nhà Tần đánh thành cướp nước biết bao khó nhọc thế mà cuối cùng cũng không khỏi tội chết. Còn như mông điềm đuổi sờ hung mở đất Trung Du dài hơn một dặm cọng lớn biết dừng nào mà cũng không tránh khỏi thác oan. Nay tướng quân ba đời làm tướng cọng lao thì không nhỏ thế mà mới thua có mấy trận thiệt mất vài muôn vạn quân trên dưới đã nhào nhào dèm xiểm rõ là nhà Tần có tánh đấu kỵ tôi trung trời đã muốn làm mất nhà tằng ai còn có thể cứu vãn được người ta tận trung vua thảo tôi hiền còn đem thân hy sinh ra cho kẻ tàn bạo vong ân thì uổng mạng tướng quân trong không thể trực gián ngoài thì làm một bại tướng cô lập thì sống làm sao nổi vả lại thiên hạ đang lầm than anh hùng đua nhau phất cờ khởi nghĩa đưa xã hội tiến tới cuộc sống quy hoàng. Tưởng Quân làm cái việc giữ lấy cái bánh xe lịch sử không cho quay, nhưng thấy tưởng không phải là thưởng sát. Theo tôi, Tưởng Quân nên liên kết với các chư hầu Trần Bạo Ngược, trước bảo vệ thân mình, sau để người đời khỏi chê trách kính thư. Chư hàm xem xong bàn với chư tướng. Trần Dư nói thì cũng có lý, song chẳng biết nên đi phương nào cho phải. Trần Thi nói, các nước mới lập, sức còn yếu chưa có thể nương thân được Duy chỉ có sở, hạng vũ quay danh lần lẫy Thế lực thì kiêu hùng, các chương hầu đều phải tùng phục Tôi chắc sau này, nhà Tần sẽ mất về tay của nước sở Nếu chúng ta cứ theo về sở, thì ngôi công khanh chẳng mất Chương hào nói, trước kia ta đã giết hạng lương Hạng vũ nó đem lòng thù oán. Khi nào mà nó lại dùng cho ta Trần Hy nói, tôi xin tướng quân sang sở làm thuyết khách, dò ý hạng vũ rồi sẽ liệu. Trương Hàm nói, được, xin ngài cứ thử xem, tôi sẽ chờ đợi kết quả. Trần Hy kể ngựa sang sở, sai người vào bẩm báo. Có sứ tần xin vào ý kiến, hạng vũ cho vào rồi hỏi sứ giả. Các tướng tần khổng đốn đã lâu, không chịu nổi, hoàn cảnh ấy mới sai người đến đây để thuyết khách chăng. Trần Hy nói, kẻ trượng phu vì nghĩa, dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng phan nang Huống chi điều khó nhọc, tôi đến đây không phải để thuyết khách Mà chỉ để trình bày với tướng quân một điều bất nghĩa Hạng Vũ hỏi, điều bất nghĩa là điều gì? Trần Hy nói, trường tướng quân tôi khó nhọc suốt 30 năm trời Phò nhà Tần bảo vệ lấy giang sơn, nằm gai nếm mật nơi rừng giáo mưa tên Lẽ ra đó là một công trạng đối với nước Tần Thế mà triệu cao lại đem lòng gian ác Dèm xiểm vua Tần Mù kết tội chương tướng quân Thật là điều bất nghĩa Hạng Vũ mới nói Người đem chuyện ấy nói với ta để làm gì Trần Thi nói Trước là để tướng quân thấu rõ được lòng dạ kẻ bất nghĩa Bái còng đang ngồi cho hai tỳ nữ rửa chân Lịch sinh chỉ xá một cái chứ không lại Rồi qua một lúc mới cất tiếng hỏi Túc hạ muốn giúp nhà Tần đánh chương hầu Hay giúp chương hầu đánh nhà Tần Bái công thấy lịch sinh già nua ăn nói sổ sàng như thế Cao mày rồi mắng cha, anh hủ nho này hỏi mới ngu Thiên hạ khổ vì nhà Tần đã lâu nay ta phụ mệnh vua hoài vương trừ bạo chúa Cửu muôn dân sao lại dám nói giúp nhà Tần Lịch sinh nói Tốt hạ muốn đánh tầng trừ bảo chúa Cách nghĩa bình thu phục lòng người Thế mà lại đối xử với hiền sĩ Bằng một cử chỉ ngạo như thế đó Thì ai mà còn giúp mình lo việc lớn Bái còng nghe nói Thôi rửa chân Vội vàng đội mũ mặc áo Mời lịch sinh lên ngồi và xin lỗi Vừa rồi tôi vô ý Không biết tiên sinh Lỡ thất lễ xin tiên sinh vui lòng mà hỉ xã Qua một lúc bái còng mới hỏi Tiên sinh đã hạ cố đến đây, có điều gì cao kiến thì xin chỉ giáo. Lịch sinh mới đem chuyện lục quốc tung hoành và chánh xác tàn bạo của vua Tàm ra nói. Miệng thì nói như nước chảy, thao thao bất tuyệt, bái công lấy làm đắc ý. Hội đánh mù đánh tàn thì lịch sinh nói: "Túc hạ, đem đoàn quân ô hợp vào đất Tần, chẳng khác nào lùa một bầy dê đi vào hang cọp." Tôi thấy sự thất bại trước mắt. Bái công nói: Tôi lấy nghĩa binh đánh với quân bất nghĩa, cớ sao gọi là thất bại?" Lịch Sinh mới nói, "Đành là vậy, nhưng binh tầng đông lương thật đầy đủ, việc nghĩa có sức mạnh lâu dài, bạo lực thì có sức mạnh cấp thời, tốt hạ không củng cố căn bản thì khó mà thắng được." Bãi Cầm mới hỏi, "Thế ý tiên sinh muốn phải làm như thế nào?" Lịch Sinh mới đáp, "Trằn lâu cho xung yếu nhất trong thiên hà, bốn mặt tám bề, Hình thể hiểm trở Trong thành thì lương thảo rất nhiều quan thái thú là Trần Đồng Vốn có quen với tôi Tôi có thể dụ được Nếu lấy Trần Lưu làm chỗ căn bản trú quân Rồi thừa cơ chiếm quan Trung Đó là thượng sách Bái công mừng rỡ Nhờ lịch sinh đến Trần Lưu phủ dụ quan lệnh Trần Lưu nghe lịch sinh đến Thì ra đón vào trong hậu đường Đặt tiệc khoảng đại Lịch sinh mới nói Làm tôi chọn chúa mà thờ Lâu nay vì nhà tầng vô đạo Tôi mượn chén giả sai Gác bỏ việc đời Vừa rồi gặp được bái công là một đấng hiền lương Đáng mặt minh chủ Tôi đã đem thân quy phục Hiền hầu giữ cái thành nhỏ này Dưới tránh lệnh tàn bạo Muôn dân tháng oán Chỉ bằng theo giúp bái công Phất cờ khởi nghĩa Cứu lấy muôn người khỏi cảnh lầm than Trần Đồng ngồi cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi nói Tiên sinh nói cũng phải Xong tôi ăn lọc nước Nỡ nào, nào tôi lại phản nhà tần. Lịch sinh vừa cười vừa nói Vua tần tàn bạo Làm khổ trăm họ Giết đi là chánh đạo Sao lại bảo là phản trầm đồng đứng dậy nói Được tôi xin lĩnh ý của tiên sinh Hai người tâm sự một lúc Rồi mở cửa thành đón bái công đi vào Bái công đóng quân nơi trầm lư Ngót được một tháng Chiêu tập binh mã Các cứ được thêm hơn năm vạn Lương thật sung túc Quân lực thì giàu giàu Bái công nói với lịch sinh Từ khi gặp tiên sinh Tôi chẳng khác nào như cá gặp được nước Ơn tiên sinh rất lớn Nói rồi phong cho lịch sinh làm quản giả quân Ở luôn bên cạnh để bàn mưu giúp kế Lịch sinh mới nói Tôi tuy được túc hạ trọng đại song tài năng chưa đáng Với lòng ưu ái của túc hạ Gần đây có một người gồm đủ kinh luân thừa tài thao lược, mưu trí thì như y đời vua thang, lá vọng đời nhà giàu cũng chưa hơn nổi, nếu như được người này giúp sức thì lo gì không thu đoạt được thiên hạ, diệt được nhà Tân. Bãi Công hỏi vội: "Người ấy là ai, hiện ở đâu?" Lịch Sinh nói: "Người ấy hiện ở nước Hàn, họ Trương tên Lương, chẳng là Tử Phòng." Quyến thuộc năm đời làm tướng nước Hàn Này muốn vì nước Hàn báo thù Nhưng nước Hàn mới lập thế quân còn yếu ớt Chưa có khởi sự được Bái công nói Người ấy đã làm tướng nước Hàn Lẽ nào còn chịu đến mà giúp ta Lịch sinh mới nói Ta có một kế để dụ được trương lương đến đây Rồi dùng những lời khích lệ bắt trương lương phải theo ta Bái công mới nói Xin tiên sinh hãy vì tôi mà bài kế Lịch sinh mới nói Túc Hạ viết một phong thơ sai người đem đến nước Hán, mượn năm học lương. Nước Hán không có lương, tất phải cho trường lương sang giúp. Bái công theo lời viết một phong thư gửi cho vua nước Hán. Vua Hán mở thư ra xem, trong thư nói: Đại tướng quân nước sở là Lưu Bang, kính dân hàng vương, điện hải nhã giám. Trộn nghĩ, thủy hoàng vô đạo, nhị thế bất lương, chồng họ khổ đau quá hơn chồng chết. Tôi nay phụ mệnh sở hoài vương trả thù cho sáu nước bị diệt vong cứu thiên hạ qua cơn tai biến ngặt vì quân đi trăm dặm lương thực không đủ dùng vậy sai sứ thần là lịch tự cơ sàng vài quý quốc năm vạn học lương chờ lúc diệt vong xong nước tầng sẽ hoàn lại xin cho đó là việc nghĩa mà cũng là nhiệm vụ chung trở nên chối từ nài kính thơ hàng vương xem thư xong Hợp quần thần lại nghị luận Quần thần mới nói Nước hàng ta mới lập Binh lương thì còn nghèo nàn Tự mình cứu mình còn chưa xong Lấy đâu mà để giúp người Hàng vương nói Bái công phụ mệnh đánh tầng Thật là việc chung của thiên hạ Ta cũng có một phần trách nhiệm Đối với chương hầu Lẽ nào lại từ chối Nếu muốn góp phần giúp đỡ ấy Thì lấy đâu ra 5 vạn học lương Thật khó thay Trường Lương bước ra tàu Xin Đại Vương tiếp sứ Tôi sẽ theo sứ thần Đến Yết Bái Công Và sẽ có cách để giải được Cái điều khó khăn đó